các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phòng Ngại Tâm nói vẻ lo lắng, biết chắc không phải là đùa. Gã vội vã chạy ra khỏi phòng, đi vòng quanh mấy căn nhà xem có mất mát thứ gì không. Lạ thay, những thứ đáng giá vẫn nằm nguyên, không một chút dây dịch. Kế đó, phòng chạy ra cửa xem có dấu vết gì không thì phát hiện ở nền gạch trước khung cửa sổ có rất nhiều chấm đỏ. Gác cúi người xuống nhìn thì hoảng hốt phát hiện đó chính là máu. Những giọt máu bị cô đọng lại trên nền gạch. Khiến gã nghĩ đến bóng người trắng toát đêm qua đứng ở cửa sổ. Phòng nghĩ đi nghĩ lại. Đến một ý nghĩ khá giận người. Gã lắc đầu chối nhận. Kịp lúc đó, giọng mẹ gã cất lên. Phòng ơi, có mất mát gì không con? Phòng ơi! Dạ không ạ. Phòng giật mình đắp lại. Gã gạt đi những suy nghĩ tồi tệ trong đầu, rồi đi vào trong nhà. Kế đó, gã gượng gạo, vác cuốc đi ra chỗ có đám người đang làm việc. Cứ tưởng thế là xong, nhưng suốt quãng đường đi từ nhà tới chỗ làm, những suy nghĩ về chuyện đêm qua làm gã không thể nào tập trung được cứ đi như người mất hồn không một thần sắc vừa tới nơi giọng long đã cất lên à cái thằng biến thái đây rồi mặc dù chưa rõ là chuyện gì nhưng sau câu nói của long cộng thêm điều cười của bình khiến khuôn mặt của phong nọ ửng lên bình tiếp chuyện phong ơi là phong tao không ngờ mày lại như thế phong tiến lại gần long vào bình trợn mắt chuyện gì thế tao không hiểu bình nói mỉa mai Lại còn giả vờ nữa. Thằng Long vừa kể cho tao nghe hết rồi. Đừng nói với tao là mày ý ý đó nha. Bất giác Phong quay sang nhìn Long. Khuôn mặt cau có của gã ngày càng lộ rõ vẻ khó chịu. Gã gằn dòng. Mẹ mày thằng Long, mày vừa bịa chuyện gì nữa vậy? Tao đang không vui. Liệu hồn mau nói ra, không đừng trách tao. Thấy khuôn mặt đỏ bừng của Phong đang cau có một cách khó hiểu. Long úa đáp lại. Thế không phải đêm qua mày đứng trước cổng nhà tao sao? Phong vùng vằng, Mày điên hả? Đêm qua chả phải cái đám bề cùng nhau sao? Lúc đó tao cũng bật tường vào nhà luôn. Có ra ngoài đâu mà có chuyện đứng trước cửa nhà mày? Long quay người sang nhìn bình với ánh mắt khó hiểu. Thoáng qua gã bất động như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong chốc lát, gã nói tiếp. Quái lạ, chả lẽ tao nhìn nhầm? Mà kể cũng lạ, lúc trên đường buồn đái, tao không đái được. Sau khi về nhà được lúc, tự dưng tao lại thấy buồn buồn như muốn nổ tung bụng vậy. Cho nên tao mới quyết định ra ngoài đái. Khi ra phía trước, thì tao thấy có bóng người nhảy ra từ nhà mày. Đứng lấp ló trước cổng nhà tao, nên tao mới nghĩ đó là mày. Nhưng tao nhớ không nhầm, lúc tao hỏi vẫn thấy mày đáp lại mà. Rồi sau đó còn nhảy tường rào nhà mày vào nhà nữa. Sao có thể nhầm được? Nghe Long nói, Phong trọn mắt ngạc nhiên. Thoáng gã kéo áo bình và Long lại rồi thì thầm. Vậy không ổn rồi. Chắc chắn là đang có chuyện gì đó. Sáng nay mẹ tao vào phòng tao từ rất sớm. Sau đó là bà kể tối qua có kẻ đứng trước nhà tao đập cửa lọc cọc. Ban đầu thì bà cũng nhầm là tao, nhưng tao đâu có bị điên mà làm thế. Bây giờ đến mày cũng thấy một bóng người ở trước cửa nhà tao, mà nhà tao với nhà mày đối diện, nói không chừng đó là một người. À, tuổi qua, tao còn thấy một bóng người ma nữ đứng trước cửa sổ. Nhìn ghê lắm, miệng thì luôn gào. Tao sẽ ám mày tới chết. Tao sẽ ám mày tới chết. Mày sao lúc đó nó biến mất. Nhìn sang khuôn mặt biến sắc của Bình và Long, cả hai dường như bị ảnh hưởng bởi mấy lời Phong vừa nói. Cả hai tỏ ra nghĩ ngợi, Đột nhiên mình đáp Ý mày nói là do bóng ma mày thấy sao Tao thì nghĩ không khéo là mày bị mộng du thôi Chứ thời nào rồi còn ma với chà quỷ Phong đáp Thằng dở này Đời nào tao bị mộng du mà giờ mày nói thế Lỡ người khác nghe được thì khốn Mấy cái đứa này Không làm còn đứng đó mà bàn chuyện Thằng Bình Thằng phong Lên đây đào chỗ này rộng ra cho người khác còn hót Còn thằng Long ra chỗ Bắc Tám thím Tư phụ họ một tay Làm nhanh còn về chi trời này 9 giờ là không còn sức mà làm đâu người với cất giọng nói là bác Thành Trượng thôn, người chỉ đạo buổi lao động hôm nay. Bác tuy không còn trẻ nhưng mà rất minh mẫn. Mọi chuyện trên làng dưới xóm đều một tay bác lãnh đạo đôn đốc, chưa bao giờ làm ai thất vọng cả. Cũng bởi vậy, khi nghe bác nói, cả ba người e dè cúi mặt, gật đầu rồi nhanh chóng đến chỗ bác vừa chỉ định để lao động. Cũng kể từ lúc đó, mọi chuyện bị tạm ngưng và chỉ mà quên lãng. Tầm chiều dưới, khi cái nắng bắt đầu gắt, mọi hoạt động của con người gần như không còn năng suất thoáng nhìn thấy công việc dần đâu vào đó, bác Thành dõng rạc nói lớn. Thưa bà con, công việc sáng nay coi như đã hoàn thành. Thay mặt cho ban chỉ huy thôn, tôi xin chân thành cảm ơn bà con đã bớt chút thời gian công sức đi làm đầy đủ sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ trời cũng đã khá oi bức rồi, bà con chúng ta nên nghỉ thôi. Tiếng quốc xe ngừng chạm đất đá. Theo lời bác Thành, mọi người bắt đầu đổ xô lên con đường đất, đi thẳng về trong thôn. Cả ba người Phong, Bình và Long lại được tụ tập nhưng lần này chỉ là cái ra hiệu bằng cánh tay rồi đường ai nấy đi về nhà. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.